chương 478, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không bốn hai nhưng là thời chi hành nếu nàng không cẩn thận đưa hắn cấp phân giải chết trong tay nàng tổng so với chết ở nam chủ hậu cùng trong tay cường đi lê thu phết phết cái miệng nhỏ nhắn nhi nghĩ như vậy thời chi hành còn đỉnh đáng thương lý bị na hội phân thân nhân cấp giết hiện tại có khả năng bị nàng này hội phân giải nhân cấp giết đều cùng phân có liên quan ngẫm lại liền bi thôi lê thu nô thanh mở to mắt đem nhân bung ra ta còn là chính mình đi ngủ đi nhớ được đừng đánh n h a u ta thời chi hành không bung ra phiên thủ một cái bình thuốc nhỏ xuất hiện tại trong tay một chút thuốc bột thổi tán lê thu ngủ phá lệ thủ thời chi hành đem nàng ôm hảo hoa ở trên s o f a xem nàng điểm tính khuôn mặt khoe môi thoáng bất lên không cần không cần đi lại lê thu mồ hôi đ ầ y đầu mở ra tay nhìn về phía trong gương thân thể của chính mình giật mình nhân nhịn này đã là mười lăm năm sau nàng kia hiện tại nàng lại ở nơi nào giống giống giống quen thuộc khuôn mặt phiếm h a n h tử nhân rốt cuộc không có nguyên lai tươi sống bọn họ nhìn về phía một cái tiểu cô nương phía sau tiếp t r ư ớ c về phía trước phốc tiểu cô nương hoảng sợ về phía sau rút lui non nớt thanh âm bất lực nghẹn ngào ba ba mẹ giống giống giống hai cái tang thi tựa hồ ở tranh đoạt trước mặt nhược tiểu nữ hải nhi là bọn hắn bàn cơm c h u n g không cần không cần đi lại lê thu hô to nàng muốn đi ngăn cản nhưng thân thể của nàng xuyên qua tiểu cô nương c h ơ mắt xem tiểu cô nương ở bọn họ sắp phốc đi lên khoảnh khắc đưa bọn họ phân giải phiếm canh t ử i bị phân giải thịt khối dừng ở tiểu cô nương trên người từ đây tiểu cô nương trong con ngươi dính thượng bụi xương rốt cuộc lau không đi vì sao vì sao như vậy nhát gan vì sao liền như vậy muốn sống bọn họ là ba mẹ a ngươi làm sao có thể như vậy tàn nhẫn lê thu nổi điên bản chất vấn tiểu cô nương tự hắc nâu máu cùng thịt khối trung đứng lên váy ngủi hạ chân nhỏ thượng đứng lại lạnh leo trên sàn c h i ệ t hàn tận xương ích kỷ tiểu cô nương đùa c ậ t gợi lên khoe môi như là địa ngục câu hồn sử vô tình lạnh lùng sáu cái tự nhường lê thu lui về phía sau lại lui về phía sau túi đầu t r ô n ở chính mình ngực không muốn đi đối mặt tiểu cô nương thanh âm thật bình tĩnh hối hận sao lê thu tràn ngập áy náy trong ánh mắt lóe ra lại lóe lên thước cho dù không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói nàng không hối hận bởi vì nàng m u ố n sống chính là đơn giản như vậy mà thôi a khả đơn giản như vậy nguyện vọng cũng là lấy tự tay giết kia đối yêu thương nàng phi thường vợ chồng vì đại giới lê thu mở ra tay nàng này hai tay ở phía sau đến hơn mười năm đã dính đầy máu tươi như vậy tội ác đã rốt cuộc tẩy không rõ không hối hận ta không hối hận như là muốn thuyết phục bàn lê thu lớn tiếng gào thét mặt mày trùng tràn đầy cứng cỏi tiểu cô nương suy cười một tiếng đừng quên địa phủ c h u n g cuối cùng lời khuyên lê thu xem tiểu cô nương biến mất trước mặt thoáng hiện nhất phiến hoa hải chính là này hoa là đỏ như máu này màu đỏ không tưởng tượng trùng sinh đẹp mị hoặc nhân tâm mà là nhường nàng nhớ tới tang thi hắc nâu máu như vậy như vậy nhiều như là phải nhân thổi quét bình thường người phải đi sương mù dày đặc bao vây lấy nhân làm như tự cấp hoa tới nước bình tĩnh n ó i xong năng lực càng lớn phản đối ảnh hưởng lại càng lớn như vậy năng lực không phải nhân loại có thể khống chế lê thu đứng lại tại chỗ không thể động đậy sương mù dày đặc lý nhân tựa hồ cười khẽ một tiếng đây là ta tặng cho ngươi cuối cùng lời khuyên hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng không cần nhớ tới làm ngươi nhớ tới ngày nào đó học b lpli đòi ổ